Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói đúng ra chuyện thủy lợi đối với dân miền Nam vào thời điểm này không còn có ý nghĩa kinh tế quan trọng như những ngày đầu của chế độ mới. Nó chỉ là những trò bôi bát mà chính quyền địa phương lâu lâu đặt ra để có thành tích báo cáo lên trên. Cứ nhìn nông trường Lê Minh Xuân với hàng vạn công lao động đổ ra nhằm cải tạo đất mà kết quả vẫn nguyên vẹn là một vùng nước phèn bao la lơ thơ mấy khóm dứa và bình bát. Người dân Sài Gòn mới nhận ra ngay được sự phí phạm khổng lồ Về sức người và thị giờ một cách hết sức ngơ ngẩn Từ đó trong ý nghĩ của họ Thủy lợi không nhằm mục tiêu phục vụ sản xuất nữa Mà chỉ là biện pháp của chính quyền để kiểm soát nhân dân mà thôi Chiếc xe lam đổ người xuống sân nhà thờ Khang vác sẻng chạy lại lều bán bánh của Hồng Nhưng nàng không có ở đó Con bé Dung vừa coi em vừa bán hàng Thấy Khang nó reo lên Ơ chú Khang chú Khang Cháu tưởng tối chú mới về chứ Hôm nay mẹ ở nhà nè nấu cơm đợi chú về ăn Chú nhớ sang ăn nha chú Khang Khang gật đầu cười Ngày Hoàng Tiến còn ở nhà Mỗi lần gặp Khang Con bé thường gọi là anh Mà gọi như thế có lẽ đúng hơn Bởi Khang là học trò của bố nó Nhưng gần đây Hồng bắt hai con đổi cách xưng hô Kêu Khang bằng chú Khang bảo Chú về thay quần áo rồi tối chú sang Nó đeo cái túi vải lên vai, tay cầm sẻn, rẽ vào con hẻm nhỏ bên hông nhà thờ để theo lối tắt về nhà. Nó ngạc nhiên thấy bà mẹ đang ngồi ngoài hiên, đổ bao mì sợi ra phơi trên mảnh ván tròn. mà mới về gấp đi có mấy hôm mà đen nhưộ nhà cháy k tháo nón quăng xuống bên cạnh và ngạc nhiên hỏi mẹ sao hôm nay mẹ ở nhà? việc đánh bài của bà Ng đã trở thành một thói quen lâu ngày đến độ nếu ngày nào không đánh k Khang coi là một chuyện bất thường bà mẹ đáp thì sắp đi bây giờ đây bà Nhung hẹn 2 giờ tới đây rồi đi luôn thể sáng này đàn bà lưu có dỗ thiếu chân bà xoa so hai bàn tay vào nhau Cho sạch hết lớp bụi bột trắng từ mì sợi dính qua Rồi đưa mắt nhìn quanh và hạ giọng thật nhỏ Chỉ vừa để Khang nghe Với lại tao phải ở nhà chờ người ta đến giao tiền Anh mày gửi về 200 đô Khang giật mình hỏi Gửi cho mẹ hay gửi cho con Bà Nguyên nhíu mày nhìn con ờ, Gửi cho tao hay gửi cho mày thì cũng như nhau Sao mày hỏi lẫn thẳng thế Khang im lặng cúi xuống Câu hỏi nó vừa nêu ra có một lý do riêng mà bà mẹ không biết. Cách đây ít lâu, Khang nghe Hồng bàn chuyện muốn hùn vốn với hai người bạn để mở tổ hợp vấn thuốc lá. Nàng bảo ngồi bán bánh ở sân nhà thờ, mấy mẹ con phơi nắng cả ngày mà lời lãi chẳng được bao nhiêu. Nàng định đổi nghề nhưng còn kẹt vốn. Khang về nhà, viết thư sang Mỹ xin ông anh gửi riêng cho nó mấy trăm. Đây là lần đầu tiên Khang xin tiền và cả gan xin một món tiền lớn. Từ đó nó vẫn hồi hộp chờ nhưng chưa thấy kết quả. Im lặng một lát, Khang lại hỏi: Người ta đến đưa tiền cho mẹ chưa? Rồi, mới lúc nãy. Tiền đô hôm nay nó hạ, làm mình thiệt mất mất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net